Mấy hội phụ huynh trong trường của Ken chắc là cũng tò mò lắm nhỉ? Hay anh gửi clip qua Zalo cho chồng em nhé? Có lần hắn bắt tôi quay video, tự chạm vào cơ thể của mình và gửi cho hắn. Tôi từ chối. Ngay sau đó là một đoạn ghi âm giọng tôi thở gấp dên dỉ, xen lẫn những từ ngữ đáng xấu hổ. Tôi nồn khan ngay trong phòng tắm, nước mắt tuôn trào như mưa. Tôi sống như người không có linh hồn, tôi không dám nhìn con, không dám nhìn vào mắt của chồng. Tôi không còn là chính tôi, tôi chỉ còn lại một nỗi sợ. Nếu tất cả bị phát hiện, tôi sẽ mất đi gia đình, tôi sẽ mất đi tất cả. Và rồi đúng vào ngày sinh nhật của Dũng, chồng lại gọi tôi. Tôi đang chuẩn bị cắt bánh kem cùng chồng, còn con trai tôi hí hửng mặc chiếc áo sơ mi nhỏ mà tôi chọn từ hôm trước. Bỗng điện thoại tôi rung lên. Lại là hắn Tôi không định bắt máy Nhưng hắn lại tiếp tục nhắn tin Hình như hôm nay là sinh nhật chồng em nhở Hay thật đấy Anh có một món quà muốn gửi cho chồng em Chắc là món quà này Chồng em thích lắm đây Tôi như chết lặng Lẽ ra tôi nên dập tắt ngay tất cả Lẽ ra tôi phải nói với Dũng Nhưng tôi không làm được Tôi không chịu được ánh mắt của chồng nếu biết sự thật Tôi không dám tưởng tượng khi Ken lớn lên, sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt nào. Và rồi tôi nói dối, một cách nhẹ tênh. Anh ơi, mẹ gọi bảo hơi mệt, chắc em phải chạy qua xem thế nào. Anh cứ ở nhà cắt bánh với con, em tranh thủ về sớm nhất nhé. Dũng đang cầm tay bé Ken để cắt bánh, nghe tôi nói như vậy, anh vội vàng nói luôn. Hay là anh đưa em qua mẹ, chứ bây giờ trời tối rồi, em đi một mình, anh không yên tâm. Không cần đâu, em đi taxi được rồi, mẹ chỉ hơi mệt nhẹ thôi, em đi nhanh rồi về, em hứa đấy. Vậy nhớ nhắn cho anh khi đến nơi nhé. Tôi gật đầu sau đó lên phòng thay đồ, rồi rời khỏi nhà, bước ra khỏi cổng với một bàn tay lạnh ngắt, trong đầu tôi cứ văng vẳng tiếng đe dọa của chồng. Tôi bắt taxi đến một căn hộ quen thuộc, căn hộ mà chỉ cần nhìn thấy thôi, tim tôi đã muốn ngừng đập. Vẫn nơi đó, những bước giày màu nâu xìn màu, mùi nước xịt phòng rẻ tiền, trọng đứng đó vẫn cái vẻ điềm nhiên, không hề e náy. Tôi không nói một lời. Chuyện gì đến lại đến, tôi bị hắn ta đẩy xuống giường, hắn chạm vào da thịt tôi, ánh mắt đáng sợ đó nhìn tôi đầy hả hê, từng lời thì thầm vang vào tai tôi. Em rất đẹp. Đêm nay, em là của anh. Tiếp đến, hắn hôn khắp cơ thể tôi, chưa bao giờ tôi cảm thấy kinh tởm như lúc này. Sau khi mọi thứ kết thúc, tôi ngồi bên mép giường, váy áo sọc sạch, tóc rối tung, mồ hôi lấm tấm, đôi mắt vô hồn, nhưng những giọt nước mắt cứ như vậy vô thức rơi xuống. Có cần anh đưa em về, rồi tiện vào chúc mừng sinh nhật chồng em luôn không? Hắn cúi sát vào mặt tôi, tôi ngẩng lên nhìn hắn với đôi mắt đỏ ngầu. Tôi khóc, tôi vừa tức giận vừa ghê tởm, còn hắn nhìn tôi trầm chầm, chầm, sau đó bật cười và đứng thẳng người, quay lưng bước đi. Khi tôi bước ra khỏi cửa, tôi mở túi sách lấy điện thoại ra. Màn hình hiện lên 13 của gọi nhỡ từ Dũng và 6 tin nhắn. Em tới nơi chưa? Mẹ thế nào rồi? Trời sắp mưa to, có cần anh qua đón không? Em à, Ken đang chờ mẹ về cắt bánh sinh nhật. Sao em không trả lời? Yến à, anh bắt đầu lo rồi đấy. Tôi cắn chặt môi dưới, tim đau như bị bóc nghẹt, tôi nhắn lại đúng một dòng. Em đang trên đường về. Tôi về đến nhà lúc đó trời khá muộn, mưa bắt đầu lất phất trên máy hiên, căn nhà vẫn sáng đèn, không khí bên trong yên tĩnh một cách lạ thường. Như thế tất cả đã chờ quá lâu rồi, không còn muốn mong đợi nữa. Tôi bước vào cố gắng, giữ vẻ mặt bình thản cười dày cười áo khoác, tìm như có ai đó, bóp chặt. Phòng khách vẫn như lúc tôi rời đi, trên bàn là chiếc bánh sinh nhật nhỏ, cây nến đã cháy dần hết, bé kèn ngủ gục trong lòng Dũng, đầu bé tựa vào vai của cha. Còn Dũng anh ngồi yên, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi, không trách móc không giận dữ, chỉ là một sự im lặng, khiến người khác muốn gục ngã. Em về rồi đi à? Giọng anh trầm và nhỏ, không tức giận, không trách móc, nhưng tôi nghe như có gì đó vỡ vụn bên trong. Tôi khẽ gật đầu bước chậm đến, cố gắng loạn sao một nụ cười. Em xin lỗi, em về muộn, mẹ hơi mệt, em ở lại một lúc rồi mới dám đi. Dũng nhìn tôi vài giây gật đầu, ánh mắt vẫn bình thản. Mẹ đỡ chưa? Đỡ rồi, chắc do bị cảm lạnh thôi. Em có nấu ít cháo rồi mới về. Ừ, em thay đồ đi kèo lạnh. Nói rồi Dũ nhẹ nhàng bế ken đứng dậy, quay lưng bước vào phòng ngủ, dáng lưng anh thẳng, bình thản và xa lạ. Tôi đứng giữa phòng khách, chiếc bánh kem vẫn còn đó, mùi nến cháy, lẫn trong mùi bánh ngọt, khiến tôi cảm thấy ân hận vô cùng. Tôi bước vào phòng tắm khóa cửa, mở vòi thật mạnh, để nước nóng sối lên người tôi. Thế mà tôi vẫn thấy lạnh đấy, tôi chà mạnh lên cổ lên vai, lên cả hai cánh tay như muốn tẩy đi dấu vết vừa xảy ra, nhưng càng kỳ cọ, da càng đỏ, tội lỗi càng hẳn sâu. Tôi nhìn mình trong gương, mắt đỏ hoe tóc rối, cơ thể không còn là của mình. Tôi tự hỏi chính mình. Mình là ai thế này? Tại sao? Tại sao mình lại dám quay lưng với những thứ tốt đẹp nhất? Chỉ vì vài phút yếu lòng chứ. Tại sao mình lại khốn nạn như thế? Tại sao mình lại nói dối trắng trợn như vậy? Tôi thay đồ ngủ bước ra ngoài, trên giường Dũng đang ôm con trai. Tôi leo lên giường nằm nghiêng, quay lưng về phía của Dũng. Nhưng tôi biết anh chưa ngủ. Một lúc sau anh quay người, đặt tay lên vai tôi, giọng anh rất nhẹ nhàng. Anh không biết em đang giấu anh điều gì. Nhưng nếu em thấy mệt, em cứ nói ra. Tôi cắn môi không để nước mắt tràn ra, tôi ôm lấy anh như một cách trốn tránh. Không có gì đâu chồng ạ. Anh không hỏi thêm, chỉ ôm tôi dịu dàng, tôi nằm đó lặng im, nước mắt chảy xuống gối. Đêm đó tôi không ngủ được, tôi mở điện thoại, xóa toàn bộ tin nhắn của chồng. Tôi biết điều đó chẳng thay đổi được gì, chẳng thể nào xóa được video hay mối đe dọa, Anh ta đang nắm trong tay Nhưng ít nhất tôi cần làm điều gì đó Để tha thứ cho chính mình Dù chỉ là tha thứ tạm bỡ Trần nhà trước mắt nhòe đi trong nước mắt của tôi Tôi nghe tiếng thở đều của Dũng Hơi ấm từ lòng ngực anh vẫn ở đó Thật gần tôi Nhưng mà tôi thì xa anh đến vô tận Tôi từng là một người phụ nữ tử tế Là một người mẹ tốt Một người vợ luôn hết lòng vì gia đình Nhưng tôi đã trượt dài, không phải vì ham muốn, không phải vì yêu, mà bởi vì sự yêu đuối, cô đơn và ngu ngốc. Tôi không trách ai cả, tôi không trách dũng, không trách trọng, tôi chỉ trách chính mình bởi vì tôi không đủ tỉnh táo, không biết cách tự cứu lấy chính mình. Tôi không biết tương lai liệu tôi có mất dũng không, nhưng tôi hiểu rằng nếu như điều đó xảy ra, tôi xứng đáng với cái giá phải trả. Sáng hôm sau tôi tỉnh rất sớm hơn mọi ngày, ánh nắng buổi sớm, lặng lẽ xuyên qua khe rèm, dài thành vệt dài trên sàn gỗ, mọi thứ trong phòng yên ả đến lạ. Đến mức tôi không dám cửa quậy, sợ rằng chỉ cần một chuyển động nhỏ cũng khiến tất cả những thứ đang cố gắng che giấu, vỡ tung thành từng mảnh. Dũng còn ngủ say, tay của anh vắt nhẹ qua người của tôi, hơi thở đều đều, và lên vai tôi một làn khí ấm áp. Tôi quay nhẹ đầu nhìn anh thật lâu Người đàn ông này Người từng vì tôi mà làm tất cả Người từng nắm tay tôi vượt qua mọi khó khăn Từng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy yêu thương Vậy mà giờ đây Giữa hai chúng tôi là khoảng cách không thể nào gọi tên Một khoảng cách lạnh lẽo đến mức Tôi sợ phải thở Tôi muốn thú nhận Thật lòng là tôi rất muốn Tôi muốn anh ôm lấy tôi Và tôi muốn nói lời xin lỗi Xin anh đừng bỏ rơi tôi Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng Nhưng lời nói đó Cứ mắc nghẹn nơi cuống họng Không sao bật thành tiếng Tôi giòn rén gỡ tay anh ra Đứng dậy bước ra ban công Sáng sớm gió mát lạnh thổi lùa qua mái tóc Khiến tôi rùng mình Dưới sân mấy ông bà già Đang tập thể dục Vài đứa trẻ đeo ba lô đi học Cuộc sống vẫn tiếp diễn một cách bình thường Và an nhiên Chỉ có tôi là đang mắc kẹt trong thế giới Của chính bản thân mình Tôi không biết phải làm thế nào Nơi đây có Dũng, có Ken Đứa con trai mà tôi yêu thương Có những bữa cơm ấm cúng Có tiếng cười trẻ con Có ánh mắt dịu dàng của người chồng Mỗi lần anh bước về Thế giới kia lại tăm tối ghê tở Nơi tôi bị biến thành một món đồ chơi Trong một kẻ bệnh hoạn Điều khiển bằng đe dọa và dục vọng Tôi không biết mình Đã rơi vào vũng lầy ấy từ bao giờ Ban đầu chỉ là một lần yếu lòng, một phút dại dột, nhưng giờ đây, nó như một chiếc xiềng hóa chặt lấy tôi từng ngày, từng đêm, từng giây, từng phút. Điện thoại tôi rung lên, lại là tin nhắn từ trong. Mới hôm qua gặp, mà hôm nay anh lại nhớ em rồi, hay chiều nay mình lại gặp nhau nhé. Tôi đứng lặng, tay run lên, khi nhìn thấy sóng chữ tin nhắn ghê tờm đó. Cảm giác nghẹn ngào, nhục nhã, sợ hãi, tất cả lại cuộn lên trong lòng tôi như một cơn sóng độc. Hắn ta không chừa cho tôi lấy một ngày nghỉ, không còn là nhớ nhung hay yêu đương, tất cả chỉ còn là thứ dục vọng bệnh hoạt. Hắn đòi hỏi tôi, kiểm soát và đe dọa tôi. Tôi không trả lời tin nhắn, mà tôi tắt màn hình điện thoại, nhưng chỉ vài phút sau hắn lại gửi thêm cho tôi một tin nhắn nữa. Không thích gặp cũng được. Chắc là anh phải gửi cái clip chiều qua cho chồng em xem. Tôi bấu chặt tay vào lan can, móng tay in sâu vào da thịt, một luồng suy nghĩ chạy qua đầu. Nếu chuyện này không kết thúc, nếu tôi cứ để hắn tiếp tục đè nén và hành hạ như thế này, thì tôi chắc chắn sẽ phát điên. Hoặc tệ hơn, tôi không còn là con người nữa. Và rồi chiều hôm đó, khi trọng tiếp tục nhắn địa chỉ một căn hộ quen thuộc cùng với một câu nhắn ngắn gọn. Sáu giờ, chỗ cũ. Tôi không thể nào im lặng bỏ qua như mọi lần. Tôi tức điên lên. Tôi cẩn thận bỏ trong túi sách theo một con dao gọt hoa quả nhỏ. Nó rất sắc bén và đủ để rạch da thịt nếu như cần thiết. Tôi không biết mình sẽ làm gì nhưng mà tôi biết nếu hôm nay tôi không làm gì đó để chấm dứt thì tôi sẽ không còn đường mà quay về. Giờ này tôi đành phải làm liều vậy. Tôi đến căn hộ vào lúc sáu giờ tối. Chiếc thang máy đưa tôi lên tầng năm. Tim tôi đập nhanh đến nghẹt thở, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Chiếc dao nhỏ lạnh buốt nằm gọn trong túi sách. Mỗi bước đi của tôi, như bị ai đó đẩy lùi lại. Như thể cơ thể của tôi đang cố gắng cảnh cáo tôi rằng đừng bước nữa, đừng bước tiếp nữa. Đừng con làm điều gì dại dột. Nhưng mà lý trí của tôi Đã chết từ lâu rồi. Cánh cửa mở ra khi tôi vừa định gõ. Trọng đứng đó, mặc chiếc áo ba lỗ trắng nhăn nhúm, tay cầm lon bia đang uống dở. Mặt hắn nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, rồi nhếch miệng cười. Vào đi, trông em hôm nay có vẻ ngoan ngoãn đấy. Tôi không đáp, bước qua ngưỡng cửa mà chân như đang dẫm vào đầm lầy. Trong đầu tôi chỉ văng vẳng một ý nghĩ duy nhất, là hôm nay tôi phải kết thúc. Tôi... tôi thả chết cùng với hắn, còn hơn là phải sống cuộc đời như thế này. Hắn ta khóa cửa nhà lại, quang chìa khóa lên kệ bếp, căn phòng vẫn bốc lên cái thứ mùi quen thuộc, mùi thuốc lá, mùi mù hôi, nước xịt phòng rẻ tiền, trộn lẫn vào nhau. Xèm cửa được kéo kín, đèn vàng mờ ảo. Tôi từng nghĩ rằng đây là nơi trú ẩn cho phút yếu lòng, giờ đây chỉ thấy như một cái chuồng để nhốt người mà thôi. Trọng vươn tay định kéo tôi lại gần, nhưng tôi lập tức lùi xa ra một bước. Em có muốn uống gì không? Hắn hỏi tôi, mắt hắn nhìn chầm chầm tôi như nhìn một con mồi. Không, nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian. Ơ, hôm nay em lạnh lùng với anh nhỉ? Hắn nhách mép, đặt một lon bia xuống bàn và nói tiếp. Dù sao thì cũng bước chân vào đây rồi, đừng có làm giá. Hắn tiến lại gần tôi, tôi lùi lại một bước, lưng chạm vào tường, hắn giơ tay định gỡ cúc áo của tôi. Ngày khoảnh khắc này, tôi rút con dao từ trong túi, tại tôi run lên bần bật. Đừng có lại gần tôi! Giọng của tôi như vỡ òa, gần như hét lớn. Trọng khượng lại, nhìn thấy con dao, hắn ta nhướng mày, nhưng sau đó lại bật cười lớn. Em đang đùa đây à? Sao? Em định... Tìm đến cái chết, hay là định giết tôi? Tôi giết chặt cán dao, dơ thẳng mũi dao về phía của hắn. Tôi làm thật đấy, nếu như anh còn lại gần tôi, tôi không ngần ngại đâu, tôi sẽ giết chết anh. Em định làm gì? Giết tôi! Nào, làm đi! Làm đi! Trọng bước thêm một bước, hắn không có vẻ gì là sợ hãi. Tôi giờ còn dao lên, tim tôi đập loạn. Tôi không biết mình phải làm gì, mọi thứ trong đầu tôi hỗn loạn. Nhưng tôi không biết, nếu như tôi không làm, tôi sẽ không bao giờ thoát ra khỏi đây được. Hắn ta cứ tiến đến gần tôi, chậm chậm tiến về phía tôi, còn tôi cứ như vậy giật lùi lại phía sau. Tôi không đủ can đảm để đâm hắn, tôi bất ngờ đặt con da vào cổ của mình và giết mạnh. Anh không được tiến đến, nếu không, tôi sẽ chết tại đây cho anh xem. Nào! Từ từ đi, sẽ không ai phải chết. Em muốn như thế nào? Em nói đi. Tôi muốn anh buông tha cho tôi. Tôi muốn chúng ta dừng lại tất cả. Tôi chán cái cảnh làm nô lệ cho anh rồi. Tôi chán lắm rồi. Tôi vừa hét lên vừa nói, với một tâm trạng vô cùng hoang loạn và sợ hãi, nhưng chưa kịp dứt lời thì hắn ta bất ngờ lao đến. Một cú tác trời giáng ráng thẳng vào mặt của tôi, khiến tôi ngã nhào xuống sàn nhà. Còn Dao lúc này bị văng sang một bên. Hắn bước lại gần túm lấy tóc tôi, hắn nghiến răng áp sát khuôn mặt của hắn vào mặt của tôi. "Mẹ kiếp, mày nghĩ mày là ai, còn danh con này?" Hắn gần lên từng tiếng, tức giận quát vào mặt tôi. "Mày tưởng rằng mày có thể chơi trò này với tao à?" Hắn nằm tóc tôi kéo lê tôi lên giường, đầy đau đớn, tôi giãy giụa hét lên trong tuyệt vọng. Nhưng mà sức của tôi quá yếu. Hắn ta như một con thú điên tẻ tôi xuống, thô bạo, lạnh lùng, chốt lên người tôi tất cả sự tức giận, dục vọng và nhục nhã. Hắn cản quấy cơ thể của tôi, lần này còn hơn những lần trước. Cảm giác đau đớn, nhục nhã, sợ hãi, tất cả đều trộn lẫn vào nhau, thành một thứ hỗn độn, ghê tởm. Nước mắt tôi chảy ra không ngừng. Tôi muốn chết ngay lúc đó, tôi thực sự muốn chết ngay giây phút này hình ảnh chồng tôi hiện lên với một nụ cười ấm áp, cùng với đó là hình ảnh của con trai tôi, cùng với một nụ cười hồn nhiên trong trẻo. Tôi nhắm mắt lại, tôi mặc kệ mọi thứ đang diễn ra hay trên cơ thể của mình. Sau khi xong xuôi, hắn vứt tôi lại như một mảnh rẻ rách rồi bỏ đi. Tôi nằm co cắp trên giường, thân thể dã rời trần trụi, tóc tai rối bời, mặt sưng phù một bên môi bật máu, trên cổ tôi đang còn vết cứa từ con dao, máu đang dỉ ra. mắt tôi mở chừng chừng, nhưng tôi không còn nhìn rõ được gì nữa. trọng bước ra khỏi nhà tắm, vừa lau người vừa cười khẩy nói với tôi: lần sau muốn đâm ai thì phải chọn một con dao sắc bén hơn, còn nếu như muốn chết ý, thì chọn cách khác mà chết. đừng có diễn trò con nít như ngày hôm nay. buồn cười lắm. Tôi không trả lời trọng và hắn cũng không còn sức để mà đè nén tôi nữa. Bây giờ trong lòng tôi chỉ còn một cảm giác duy nhất, đó chính là nhục nhã. Tôi lê bước khỏi căn hộ đó, khi đồng hồ điểm gần 9 giờ tối, cơ thể của tôi dã rời. Mỗi bước đi như có gai nhọn, cắm vào từng khớp xương. chiếc taxi đợi sẵn dưới sân, tôi bước lên và không nói nổi một lời với người tài xế. Tôi chỉ đọc địa chỉ về nhà. Rồi cứ như vậy im lặng, tựa đầu vào cửa kính xe. Đèn đường loang loáng lướt qua, mưa bụi rơi lất vất, những vết thâm tím nơi tay, nơi đùi nhức nhối, nhiều muốn nổ tung, nhưng chả biết thương nào, đau bằng vết thương trong lòng của tôi. Tôi chỉ mong sao chiếc xe taxi này đi thật chậm, thật chậm, hoặc là đừng bao giờ về đến nhà tôi nữa. Tôi sợ lắm, tôi sợ bước qua cánh cửa quen thuộc. Sợ phải nhìn vào ánh mắt của Dũng, sợ phải đối diện với Ken, đứa trẻ vẫn luôn im lặng, và luôn tin rằng mẹ nó là một người tử tế. Thế nhưng tôi vẫn trở về, vẫn phải bước vào bởi vì tôi không còn nơi nào để trốn. Cả căn nhà tối thui, im lặng đến giận người. Không có tiếng TV, không có tiếng của Ken EA, không có tiếng lách cách dọn dẹp của chị Hà giúp việc, tôi bật đèn phòng khách chống trơn. Chiếc xe đồ chơi của Ken vẫn nằm gọn ở góc tường, như không có thằng bé, và cũng không thấy đôi dép của chị Hà đâu. Ken ơi! Chị Hà! Ken ơi! Không có ai đáp lời, tôi bước chân lên tầng hai, chân ruồn như sắp gãy, đầu của tôi ong ong, mỗi bước đều vang lên một câu hỏi. Nếu như bây giờ gặp Dũng, tôi phải nói gì với anh? Tôi giải thích thế nào về cơ thể bầm tím? về đôi mắt sưng đỏ, về sự bận thiểu mà tôi đang mang theo trên người mình. Đến cửa phòng ngủ, tôi thấy cánh cửa khép hờ. Tôi dơ tay định đẩy cửa vào, nhưng tôi lại buông cánh tay xuống. chần chừ vài giây, cuối cùng tôi lại quyết định đẩy nhẹ cánh cửa bước vào. Dũng đang đứng quay lưng về phía tôi bên cửa sổ, anh mặc áo phong trắng, tay anh cầm một thứ gì đó. Ánh đèn từ bên ngoài hắt vào, khiến bóng anh đổ dài lên tường, căn phòng lạnh tanh. Tôi run giọng hỏi. Anh... Ken đâu? Dũng không trả lời tôi. Tôi nuốt nước bọt lùi một bước, không khí đặc quánh. Rồi Dũng quay lại, trên tay anh là một sấp ảnh. Những bức ảnh in màu rõ nét, rơi xuống nền nhà như một tiếng chát vào mặt tôi vậy. Tôi nhìn xuống, tim của tôi co thắt. Trong ảnh là tôi và Trọng, những tấm ảnh chụp lén. Tôi không biết là từ lúc nào, là lúc tôi bước ra khỏi tòa nhà, là lúc tôi lên xe của hắn, là lúc tôi bước vào cửa căn hộ, lén lút cúi đầu. Tôi khủy xuống, tay rôn rẩy, nhặt lên một tấm, không ai nói gì, chỉ có tiếng tim tôi đập loạn và cái lạnh thấm qua lớp áo. Em có còn gì để nói với anh không? Giọng của Dũng khàn đặc, nhưng mà rất rõ ràng, từng câu từng chữ. Tôi ngẩn lên, bắt gặp ánh mắt của Dũng. Ánh nhìn của Dũng không phải là tức giận, cũng không phải là căm hận, mà là vỡ vuông. Tôi mấp máy cánh môi. Em, em xin lỗi. Bao lâu rồi? Giọng anh như vỡ hỏa, như không tin vào những gì mà mình đang nghe. Tôi giật mình cúi đầu xuống. Nước mắt rơi lã trã. Nửa năm rồi. Câu nói này như một nhát dao cắm vào trái tim của Dũng. Anh lùi một bước, mắt nhắm chặt. Một lúc sau Dũng mở mắt, nói bằng một giọng lạnh đến đáng sợ. Tối hôm, em bảo mẹ ốm. Em đi thăm bà. Nhưng em không đến. Vậy thì em đi đâu? Tôi lúc này chiết lặng, đứng đó câm nín. Hôm đó anh gọi cho em gần hai chục cuộc. Em tắt máy. Anh tưởng em gặp tai nạn, anh rất lo cho em. Rồi anh gọi điện cho mẹ em hỏi rằng em đã về chưa. Và anh mới biết, em không hề đến nhà mẹ. Em em xin lỗi. Em em nghĩ rằng anh là một thằng ngu ngốc lắm sao? Có lần, anh mở cửa thấy em ngồi trong phòng, tay run rẩy cầm điện thoại, vừa thấy anh bước vào, Em giật mình nhét điện thoại ra sau lưng Rồi bước vào nhà tắm Em nghĩ rằng Anh không biết sao Tôi lúc này run dày quỵ xuống cả người sụp đổ Em bị hắn ép Em không tự nguyện Cái gì cơ Bị ép Không tự nguyện sao Em nghĩ rằng anh là một đứa con nít Muốn nói cái gì thì nói à Không phải đâu Dũng à Không phải đâu <cười> Em sai rồi Em chỉ muốn tìm một chỗ dựa Lúc em mệt mỏi Lúc em cô đơn Rồi em gặp hắn Em... em bị hắn quay video Hắn dọa nạt em Em không dám nói với ai Và rồi Em chọn phục tùng hắn Em ngủ với hắn Thế tại sao Em không chọn cách nói sự thật với tôi Dũng nhìn tôi chầm chầm Mắt anh đỏ hoe. Em chọn cách phản bội tôi Thay vì tin tưởng tôi sao Lúc này đây tôi chỉ biết khóc Tôi không biết nói gì Dũng quay mặt đi bước ra khỏi phòng Tối nay anh ngủ phòng bên Dũng Tôi gọi tên anh một cách tuyệt vọng Cánh cửa phòng ngủ khép lại Tôi ngồi sụp giữa sàn Căn phòng tối dần Ngoài kia mưa bắt đầu rơi nặng hạt Tôi co người lại run lên bần bật Toàn thân là vết thương và vết bẩn nhơ nhớp. Tôi thấy mình thực sự quá ngu ngốc. Một lúc sau một dòng tin nhắn gửi đến cũng làm tôi giật mình. Tôi cứ ngỡ của hắn, nhưng là video của bé Ken, mẹ tôi gửi. Nhìn vào video, con trai của tôi đang cười mà lòng tôi co thắt. Vậy là tôi, tôi sẽ mất đi tất cả sao? Dũng chồng tôi đã biết sự thật rồi. Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy trong một căn phòng của hai vợ chồng, mở cửa bước ra ngoài không thấy Dũng, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bên, nhưng trong phòng cũng không có ai. Tôi đi xuống dưới ra ngoài không thấy xe của Dũng, và lúc đó tôi biết, anh đi không phải vì công việc, mà bởi vì anh đi không muốn phải nhìn thấy mặt của tôi. Người đàn bà này đã phản bội anh một cách hèn hạ và ngu ngốc. Cả ngày hôm đó tôi như một cái xác không hồn. Không bước ra khỏi phòng, không ăn, không uống, không bật điện thoại. Tôi nằm trên giường bất động, lắng nghe từng tiếng tích tắc tích tắc từ trước đồng hồ treo tường, như từng nhát dao, cắt vào trái tim của tôi. Căn nhà vắng ken lại càng trống rỗng, chị Hà đưa con sang bà ngoại chơi, mấy hôm, không có tiếng cười trẻ con, không có tiếng ai gọi mẹ ơi, chỉ còn lại tôi đơn độc và rượu dã giữa bốn bức tường trong căn nhà, mà tôi... Đã từng rất hạnh phúc. Chiều hôm đó tôi dậy đi chợ để nấu cơm, rồi chờ Dũng về. Nhưng khi đồng hồ điểm 7 giờ, tháng giờ tối, tôi vẫn chưa thấy Dũng về. Tôi bấm gọi cho anh, chuông đổ một hồi, giọng anh cất lên khàn đục và đầy hững hờ. Có chuyện gì? Em, em nấu cơm chờ anh về ăn, chưa thấy anh về nên em gọi. Ăn đi, tôi ăn rồi. Câu trả lời cụt lồn lạnh lồn của Dũng, sau đó anh cúp máy. Tôi ngồi chết lặng, ngay cả tức giận, anh cũng không còn dành cho tôi. Có lẽ đối với anh lúc này tôi chẳng còn đáng để tức giận. Gần 11 giờ đêm, tiếng lạch cạch mở cửa làm tôi giận mình, tôi lập tức chạy ra. Dũng bước vào, người anh nồng nặc mùi rượu, ánh mắt mệt mỏi đỏ ngầu. Anh không nhìn tôi dù chỉ là một lần. Anh cố gắng bước thật thẳng người. Nhưng dáng người cứ siêu vẻo, gượng gạo. Sao anh uống nhiều thế này, để em đỡ anh vào. Tôi lao tới định đỡ lấy cánh tay của chồng, nhưng lập tức bị dũng hất mạnh. Tránh ra đi! giọng anh gắt gỏng, gắt đến mức khiến cho tôi thụt lùi bước chân. Anh, anh say rồi, để em đưa anh lên phòng nhé. Không cần, tôi tự làm được. Cô đi, mà đỡ cái thằng nhân tình của cô ấy. Tôi đứng chết chân, ngay cả trong cơn say, từng lời của Dũng vẫn sắc như dao cứa vào lòng của tôi. Anh loạn choạng bước lên cầu thang, tôi vội vàng chạy theo. Anh suýt bị trượt ngã cầu thang, tôi hoảng hốt nắm lấy cánh tay của anh. Lần này anh không nói gì mà chỉ hất tay tôi ra một lần nữa. Tôi không dám nói gì chỉ lặng lẽ bước theo sau, chỉ trực chờ để đỡ anh. Anh bước vào trong phòng nằm vật xuống giường vẫn mặc nguyên bộ quần áo đó. Tôi nhẹ nhàng bước lại, định tháo cúc áo khoác cho anh. Bất ngờ anh bật dậy, gặp tay tôi một cách thô bạo. Tôi bảo cô tránh xa tôi ra, tại sao cô lì lợm như thế? Anh Dũng, em biết lúc này em có nói gì, anh cũng không nghe, bảo không tin. Nhưng mà anh say rồi, để em giúp anh thay đồ nhé. Tôi không cần sự giúp đỡ của cô. Cô định rỗ rảnh tôi, bằng vài cử chỉ âu yếm của một người vợ hiền sao? Sau từng đó tháng, bị thằng đàn ông kia cưỡng ép, cô vẫn còn muốn giữ lại vai trò một người vợ hiền. Một người vợ vì gia đình sao? Cô đừng quá ngọt ngào với tôi. Không phải như vậy đâu, em nói thật. Em bị hắn ép buộc, em không còn lựa chọn nào nữa. Cô im ngay đi, tôi không tin. Sau đó anh diết lên. Rồi lạnh giọng nói tiếp: Cô cút ra khỏi đây ngay Tôi không muốn nhìn thấy cô Thêm một giây một phút nào nữa Cút Anh nói xong nằm vật xuống giường Nhắm mắt lại Rồi lại im lìm Như thể mọi cảm xúc trong anh Đều đã đóng lại Không còn một lời nói Không còn một ánh nhìn dành cho tôi nữa Tôi đứng lặng hồi lâu chờ anh ngủ Rồi cúi xuống kéo chân Đắp nhẹ lên người cho anh từng động tác chậm rãi và run rẩy. Sau cùng tôi quay người bước ra khỏi căn nhà đó. Phía sau cánh cửa khép lại chỉ còn bóng tôi in dài trên nền gạch lạnh bóng. Sáng hôm sau tôi dậy sớm, không hiểu sao vẫn muốn nấu cho anh một bữa sáng. Có lẽ như một cách để xin lỗi, để bù đắp lại điều gì đó mà tôi không còn cô quyền được nói. Tôi đang bê bát cháo nóng bày ra bàn thì nghe tiếng bước chân của Dũng. Bước xuống cầu thang Tôi quay lại gượng cười Anh dậy rồi à, à Em nấu cháo Anh ăn một chút cho đỡ mệt nhé Anh nhìn tôi bằng một ánh mắt xa lạ Không cần đâu Tôi ra ngoài ăn được rồi Anh Dũng Anh định tránh mặt em Đến bao giờ đây Dũng dường bước Nước mắt tôi lúc này ứa ra Em sai Em biết Em không dám xin anh tha thứ, nhưng mà ít nhất, anh đừng im lặng như vậy. Dù có mắng, có chửi, có trách, anh cũng đừng im lặng với em chứ. Em không chịu nổi. Dũng nghe tôi khóc lóc, anh quay lại nhìn tôi, giọng anh khô khốc. Thế bây giờ cô muốn tôi phải làm gì? Đánh cô sao? Đập đồ đạc sao? Gạo lên mắng chửi cô à? Hay nhẹ nhàng hơn là ly hôn? Nghe Dũng nói đến hai từ ly hôn tôi rất sợ, tôi chạy lại nắm chặt tay anh, vừa nói vừa khóc. Không không, em biết em sai, nhưng nhưng em thực sự rất sợ. Em sợ cái gì? Hắn có quay clip em và hắn. Hắn dọa nếu em không đến, hắn sẽ tung clip. Tôi chưa kịp nói thì điện thoại rung lên, là số của hắn, tôi tái mặt. Lúc này Dũng lạnh giọng nói với tôi. Nghe điện thoại đi, để xem, hắn muốn cái gì nào? Tôi nhìn Dũng nhưng không dám trái lời, tôi ấn nút nghe, sau đó mở lao ngoài, để Dũng cùng nghe với tôi. Giọng của trọng cất lên, vô cùng bình thản. Em đang ở đâu đấy? Chiều qua chỗ cũ, đúng giờ nhé. Tôi run dày hét lớn trong điện thoại. Tránh xa tôi ra, đừng bao giờ gọi làm phiền tôi! Tôi tắt máy ngồi sụp xuống sàn nhà, tay tôi lạnh ngắt, nước mắt rơi xuống từng giọt nặng nề. Dũng ngồi xuống ghế, im lặng một lúc, rồi giọng anh vang lên, trầm bồng, đầy tổn thương. Bây giờ em định thế nào? Em không biết, nhưng em không muốn tiếp tục. Anh siết chặt tay vào thành ghế, tôi thấy khớp tay của anh trắng bệch Thế thì bây giờ tôi muốn biết lý do. Tại sao em phản bội tôi? Câu hỏi này như một vết cứa vào trái tim tôi sắc lẹn. Tôi không biết phải trả lời Dũng như thế nào. Anh quay ra đôi mắt trừng trường nhìn tôi rồi hỏi tiếp. Có phải vì tình yêu tôi dành cho em không đủ không? Hay đơn giản là một điều? Nào đó, mà em giấu tôi. Hay là chuyện chăn gối? Tôi đoán có đúng không? Tôi bật khóc tức tuổi. Tôi nhìn anh bằng đôi mắt đầy ân hận. Em biết em sai rồi, em cũng không mong anh tha thứ, cũng không dám xin anh hiểu cho em. Nhưng em chỉ muốn anh biết, em chưa bao giờ ngừng yêu anh. Kể cả khi em làm những điều tồi tệ nhất, trong lòng em vẫn nghĩ đến anh thôi, chỉ có duy nhất một mình anh thôi. Em biết bây giờ mình không còn tư cách để nói ra điều này, nhưng em thực sự hối hận. Em hối hận lắm rồi. Tôi nói trong tiếng nghẹn ngào. Tưởng chữ như đâm ngược vào lồng ngực của mình. Dũng không đáp ngay, anh đứng im rất lâu, đôi mắt nhìn tôi không còn tức giận, gai gắt như đêm qua nữa. Bây giờ chỉ còn lại sự mỏi mệt và một điều gì đó rất xa. Như thể giữa hai chúng tôi giờ đây chỉ còn vực sâu, mà chính tôi là người châm mồi lửa, đốt đi chiếc cầu duy nhất, nối liền vực sâu đó. Điện thoại của tôi lại tiếp tục có cuộc gọi của chồng. Chồng tôi ép tôi nghe máy, giọng của trọng liền phát ra từ chiếc điện thoại. Thôi được rồi, nếu như muốn anh xóa clip, thì mang 500 triệu đến đây. Bảo công an là em chết với anh đi nhé. Cứ yên tâm, mang tiền đến đây. Chiếc điện thoại này anh giao lại cho em. Chồng tôi lập tức ra hiệu cho tôi đồng ý. Tôi lắp bắp. được rồi, nhưng anh nhớ giữ đúng lời hứa. Tôi sẽ mang tiền đến. Tôi những tưởng Dũng sẽ quay lưng bỏ đi, nhưng rồi anh lại thở dài, rồi nói với tôi. Chúng ta sẽ báo công an. Báo, báo công an sao? Nhưng hắn ta có đoạn clip, hắn ta đang đe dọa em mà, em sợ lắm. Em sợ sao? Cứ như vậy, để hắn tiếp tục đe dọa mình như vậy sao? Hắn đang rũ dỗ em để lấy tiền. Thôi được rồi. Tôi sẽ đi cùng với em. Chúng ta sẽ đi giám định thương tật, rồi lên công an, đưa hết bằng chứng cho họ. Bây giờ chỉ còn cách này thôi. Anh Dũng, em xin lỗi. Bởi vì em, mà anh phải chịu đựng cảm giác này. Tôi bật khóc, lúc này tôi chỉ biết bật khóc mà thôi. Dũng đứng dậy quay đi, nói nhỏ với tôi. Em đừng nghĩ rằng tôi tha thứ cho em. Em cứ suy nghĩ đơn giản thôi. Tôi muốn làm như vậy, bởi vì em là mẹ của con trai tôi. Tôi đứng chết chân, câu nói này như một lưỡi sao vừa lạnh vừa đau nhức Chiều hôm đó tôi và Dũng đi bệnh viện, những vết bầm trên cổ tôi, những vùng da thâm tím, vết cào cấu, tất cả đều được ghi lại đầy đủ. Rồi chúng tôi cùng bước vào phòng điều tra, ngồi trước mặt cán bộ công an kể lại toàn bộ mọi chuyện. Giọng của tôi vừa run dày vừa khóc, vừa kể lề. Từng lời nói của tôi như dốc hết sự nhục nhã, đã bị giấu kín bấy lâu nay. Sau khi xong xuôi, cán bộ công an nói với tôi. Chị cứ yên tâm, hắn ta không dám làm gì đâu. Hiện tại hắn ta cần tiền từ chị, nên bây giờ chúng ta cứ làm theo kế hoạch. Chị cho chúng tôi địa chỉ của hắn và làm theo lời hắn đề nghị. Chị đừng lo sợ chuyện gì hết, bởi vì chúng tôi luôn sát cánh cùng với chị. Ngày hôm đó công an đưa cho tôi một chiếc túi và bảo tôi phải làm theo. Tôi đến gặp hắn. Quả nhiên, hắn ngồi chiễm trẻ ở trên ghế, chờ tôi mang tiền đến, mà không thèm đề phòng tôi, dù có một điều gì đó bất chắc. Ha, em yêu, đến rồi đi à? Nào, mang túi tiền qua đây. Tôi run rẩy không biết công an có phục kích sẵn ở bên ngoài hay không. Hắn vừa đứng lên thì sáu anh công an đã xông vào. Trọng hốt hoàng nhìn xung quanh, rồi sau đó nhìn chằm chằm vào tôi. Mày, mày dám! Trọng bị bắt, giây phút này tôi cảm thấy nhẹ lòng. Đôi chân của tôi đã bớt nặng nề hơn, người tôi thầm cảm ơn, đó chính là chồng của tôi. Tôi không biết phía trước còn chuyện gì, nhưng lần đầu tiên sau chuỗi ngày sống trong nỗi sợ, tôi biết mình không còn chiến đấu một mình nữa, mà bên cạnh tôi vẫn còn có chồng bên cạnh. Sáng hôm đó tôi ngồi lặng người bên khung cửa sổ, nhìn ánh nắng đầu ngày đổ xuống sân mỏng như một lớp bụi màu vàng. Đêm qua tôi không ngủ được, cứ mỗi lần nhắm mắt là khuôn mặt của Trọng lại hiện ra, ghê tởm và đáng sợ. Nhưng lần này tôi không còn co rúm người trong sợ hãi nữa. Tôi biết rằng vòng xoáy của sai lầm đang dần dần kết thúc. Chỉ còn vài bước cuối cùng, những bước mà tôi phải can đảm, và bước đi. Dũng vừa gọi điện cho cơ quan công an, họ thông báo sáng nay làm việc với trọng. Tôi cũng được mời đến để lấy lời khai, cung cấp hồ sơ và chứng cứ. Tôi khẽ quay sang nhìn Dũng. Người đàn ông ấy vẫn lặng lẽ ngồi ở góc bàn, tay cầm ly cà phê đen không đường, ánh mắt nhìn xa xăm. Dũng không nói gì từ sáng tới giờ, nhưng tôi hiểu rằng anh đang cố gắng nuốt xuống những lời tổn thương để đồng hành cùng tôi. Hết câu chuyện này. Em có muốn ăn gì không? Anh hỏi tôi, giọng trầm lắng, còn tôi chỉ biết lắc đầu, tôi thực sự không muốn ăn. Chúng ta đi thôi, sắp đến giờ rồi. Dũng đứng dậy, giọng bình thản như đang nói chuyện rất thường ngày, tôi không trả lời, tôi chỉ biết gật đầu, tôi bước chân theo Dũng ra xe, gió buổi sáng, lạnh hơn mọi ngày. Tại trụ sở công an quận Chúng tôi được hướng dẫn ngồi đợi trong một phòng riêng, không khí trong phòng ngột ngạt, dù cửa sổ, vẫn đang hé mở. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào tay mình, những ngón tay đan vào nhau run lên từng chút một, một cán bộ công an bước vào và gọi tên tôi. Mời chị Hoàng Ngọc Yến vào trong phòng làm việc. Tôi đứng dậy, cảm thấy đầu gối của mình như mềm nhũn, dũng không nói gì, nhưng anh đứng lên, đi cùng tôi tới cửa phòng. Không phải sợ đâu em cứ nói đúng sự thật. Tôi ngồi ngoài này chờ em. Câu nói của Dũng khiến lòng tôi như có thứ gì đó trùng xuống, tôi gật đầu rồi bước vào bên trong. Trong phòng làm việc có ba người, một điều tra viên, một cán bộ pháp chế và có cả Trọng. Hắn ta ngồi đó, vẻ mặt khác hẳn với thường ngày, vẫn là chiếc áo sơ mi trắng nhưng không còn dáng vẻ ngạo nghễ, khuôn mặt của hắn nhợt nhạt, mắt hắn thâm quầng tóc thì rối, nhưng ánh nhìn cứ trơ trơ, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. "Mời chị ngồi." Cán bộ điều tra lên tiếng, tôi gật đầu và ngồi xuống, đối diện với Trọng. Trước hết tôi cần xác minh lại nội dung đơn tố cáo, các chứng cứ mà chị Yến đã cung cấp, đồng thời đối chiếu lời khai từ phía anh Trọng đây. Người điều tra viên nói với tôi bằng giọng rất nghiêm túc: Họ bắt đầu đọc lại toàn bộ nội dung đơn tố cáo, từ những lần tôi bị ép gặp mặt, tiền nhắn đe dọa và các cuộc gọi đến các đoạn clip mà hắn ta từng dùng để uy hiếp và tống tiền tôi. Tôi ngồi yên lặng ở đó, nghe từng chữ từng câu như từng nhát sao đâm vào lòng mình. Nhưng lần này tôi không cúi mặt, tôi không rơi lệ, tôi không dám nhìn thẳng vào trọng, nhưng mà tôi biết hắn ta đang nhìn tôi không rời mắt. Anh chọc, anh có thừa nhận những hành vi mà chị Yến đã trình bày hay không? Điều tra viên hỏi trọng, nhưng mắt hắn cứ nhìn chằm chằm vào tôi, sau đó cười khẩy và lên tiếng. <cười> cô ta nói thế nào chả được? Người lớn cả rồi, quan hệ với nhau tự nguyện, bây giờ lại quay sang vu an cho tôi là như thế nào? Vậy anh có giải thích gì về những tin nhắn? Nếu như cô không đến, tôi sẽ tung đoạn clip. Và cuộc gọi tống tiền của anh đang còn lưu ở đây. Chỉ là dọa cho vui. <cười> tôi đã làm gì đâu. Với lại nếu như cô ta không đồng ý, làm sao còn đến gặp tôi nhiều lần. Tôi tức giận đứng bật dậy, tôi không thể nào tìm được. Bởi vì tôi sợ, bởi vì tôi không muốn gia đình của tôi tan vỡ. Tôi không hề tự nguyện. <cười> Có người bị cưỡng ép, mà vẫn gặp lại kẻ cưỡng ép mình hàng chục lần sau. Tôi không ngờ hắn lại có thể bình thản đến như vậy. Hắn cười nhạt nhìn tôi. Một cán bộ điều tra ngắt lời, giọng nói đầy rứt khoát Chị Yến chỉ cứ bình tĩnh ngồi xuống để chúng tôi làm việc. Còn anh trọng anh nên dừng việc quanh co đi. Chúng tôi đã thu thập đầy đủ chứng cứ về hành vi cưỡng ép uy hiếp, đe dọa tinh thần và tống tiền của anh đối với chị Yến. Chúng tôi sẽ chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Chọng nghe xong im bặt, cả người như rũ xuống, ánh mắt của hắn láo liên, không tìm được chỗ bám. Dũng đứng bên ngoài, tôi thấy bóng anh cứ đứng ở phía sau ô cửa kính nhỏ, nhìn vào trong phòng. Vẫn gương mặt ấy, kiên quyết lặng lẽ, và không còn sự tức giận, mà là sự lo lắng dành cho tôi. Ánh mắt của Dũng nhìn tôi như một lời chấn an nhắn nhủ. Yên tâm đi, anh đang ở đây. Điều tra viên kết luận Sau khi tổng hợp đủ lời khai và đối chứng Chúng tôi sẽ ra quyết định Khởi tố vụ án theo bộ luật hình sự Đồng thời áp dụng biện pháp Tạm gian để phục vụ điều tra Tôi đứng im Cảm giác như chân mình không còn chạm đất Dũng đặt tay nhẹ lên lưng tôi Giữ cho tôi đứng vững Chọng bị đưa ra ngoài Hắn không nói một lời Tôi nhìn theo bóng của hắn bị dẫn đi Lòng trào lên cảm xúc kinh tởm Dây dứt, sợ hãi Và cuối cùng là cảm giác nhẹ nhõm Rời khỏi trụ sở công an Bầu trời xám ngoắt Không khí như nén lại Lạnh và ẩm ướt Tôi bước tới bậc cầu thang Khi những hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi xuống Cơn mưa này giống hệt hôm đó Cái hôm tôi yếu lòng Cái hôm tôi ngu dại Bước theo hắn vào khách sạn Tôi ngẩng đầu để những giọt mưa Rơi thẳng xuống khuôn mặt Bên cạnh tôi là người đàn ông vẫn đang chờ tôi, lặng lẽ như một chốn bình yên. Dũng mở cửa xe ô tô, bước lại che ô cho tôi. Không nói gì, tôi quay sang ánh mắt đỏ he, nước mắt và nước mưa hòa lẫn với nhau rơi xuống. Dũng không nhìn tôi, anh chỉ đứng cầm ô, đứng sát vào, đủ để tôi không bị ướt. Khoảnh khắc này, tôi thực sự muốn khóc. Không còn là nước nở nghẹn ngào, mà là tiếng khóc vỡ òa như một kẻ đã đi qua tận cùng của đau khổ. Quay lại vẫn thấy có một người đứng đó, dù chẳng còn tin, chẳng còn tha thứ, nhưng anh vẫn đứng đó. Mấy ngày sau tôi nhận được cuộc gọi từ cơ quan công an. Mời chị Hoàng Ngọc Yến lên trụ sở để ký xác nhận đơn trình báo và phối hợp trong quá trình điều tra. Chúng tôi đã triệu tập đối tượng Nguyễn Văn Trọng Và đang hoàn tất hồ sơ khởi tố. Tôi buông điện thoại, lòng bỗng lạnh ngắt. Không phải là vì sợ, mà vì lần đầu tiên tôi đối diện rõ ràng với toàn bộ sự thật mình từng trốn chạy trong suốt nửa năm qua. Khi đến trụ sở công an, tôi được cán bộ điều tra cung cấp thêm thông tin từ lời khai và hồ sơ thu thập được. Những gì tôi nghe khiến sống lưng của tôi lạnh buốt. Trọng Người đàn ông mà tôi từng ngộ nhận là một người thấu hiểu, từng nghĩ rằng hắn có thể cho tôi sự quan tâm. Thực chất, hắn là một kẻ bệnh hoạn, tình vi và nguy hiểm. Hắn không hề có vợ con như từng tâm sự. Hắn không hề ly hôn. Mọi lời tâm sự chỉ là những kịch bản được sắp đặt tinh vi. Hắn sống một mình làm nghề tự do, thường xuyên di chuyển và thường nhắm vào những người đàn bà có dấu hiệu cô đơn hoặc là bị giãn đứt trong hôn nhân. Những người tống hoàn cảnh với tôi. Sau khi chiếm được lòng tin từ họ, hắn bắt đầu tìm cách quan hệ rồi quay lén, chụp ảnh nhạy cảm, sau đó là đe dọa và tống tiền. Con người bị cưỡng bức, có người tình nguyện bởi vì lầm tưởng rằng đó là tình yêu. Nhưng ngay sau đó kịch bản giống nhau. Hắn lại tiếp tục đe dọa tung clip, đe dọa danh dự, gia đình và tống tiền. Con người từng bị tống tiền tới vài chục triệu. Có người đưa tiền trong im lặng, có người lặng lẽ, truyền nơi ở, đổi số điện thoại, đổi luôn cả công việc. Không ai dám báo công an vì sợ chồng con biết, sợ hàng xóm dị nghị, sợ clip bị phát tán. Chính vì vậy mà hắn càng lấn tới, càng bệnh hoạn và càng đắc ý. Tôi nghe mà hai tay xiết chặt, mồ hôi lạnh toát ra sau gáy, có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Nếu như hôm đó tôi không kể sự thật với Dũng. Nếu như tôi chọn cách im lặng, thì tôi không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy đến với tôi. Tôi đã quá dại dột, dại đến mức tự bước vào cái bẫy mà tưởng rằng đó là một chốn lương tựa. Tôi dại đến mức đánh đổi cả lòng tin, hạnh phúc và danh dự chỉ vì vài lời ngọt ngào. Lúc bước ra khỏi phòng điều tra, tôi bỗng đứng khựng lại nơi hành lang, trong đầu tôi chỉ vang lên một câu. Nếu như không có dũng Thì tôi phải sống như thế nào đây? Nếu như không có người đàn ông ấy, Người, người tôi đã từng làm tổn thương sâu sắc, Có lẽ tôi đang loay hoay trong cơn hoảng loạn, Trong cái vòng luẩn quẩn bị ép buộc, bị làm nhục, Rồi bị im lặng dìm đến chết. Tôi cối đầu tay ôm lấy ngực mình, Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, Và tôi không biết, Dũng, liệu có còn yêu tôi không? Tôi không dám xin anh tha thứ, Nhưng tôi biết ơn anh, tôi biết ơn bởi vì anh không mặc kệ tôi. Anh không vì như vậy, mà chọn cách im lặng. Dù chúng tôi giờ đây có một khoảng trống lạnh, nhưng tôi biết chính anh là người đã kéo tôi ra khỏi hố sâu tâm tối nhất trong cuộc đời của tôi. Sau buổi làm việc cuối cùng với công an, khi ký vào biên bản xác nhận những hành vi phạm tội của chồng, tôi tưởng rằng mình sẽ thấy nhẹ nhõm. Nhưng không, chỉ là một hòn đá, được dỡ khỏi lồng ngực của tôi, còn lại là một vùng trống rỗng, lạnh lẽo đến vô cùng. Dũng, anh vẫn im lặng. Sau tất cả anh không trách mắng, không chửi bới, không đay nghiến tôi? Nhưng chính cái sự im lặng ấy mới là thứ khiến tôi thấy mình chẳng khác gì cái bóng trong căn nhà này. Chúng tôi vẫn sống dưới cùng một mái nhà, cùng ăn những bữa cơm do tôi nấu, cùng đưa con đi chơi. Nhưng không còn là hai người đã từng nắm tay nhau qua bao nhiêu mùa mưa nắng. Có lẽ mọi lời xin lỗi lúc này đều là thừa thải. Tôi từng hy vọng sau khi sự việc với Trọng kết thúc, chúng tôi có thể bắt đầu lại từ đầu. Nhưng hóa ra biết đất trong lòng Dũng, và cả trong lòng tôi, không dễ gì hẳn gắn, giống như tôi từng nghĩ. Đêm nào tôi cũng nằm quay lưng về phía Dũng, nghe tiếng thở đều đều của Dũng trong bóng tối. Để tôi biết mình, vẫn chưa bị anh bỏ rơi. Ken là đứa duy nhất trong nhà vẫn vô tư vẫn cười, vẫn chạy khắp nơi, gọi ba ơi mẹ ơi. Chính con trai tôi bằng cách nào đó vẫn giữ cho chúng tôi những sợi dây ràng buộc, mỏng manh nhất. Có lần khi tôi đang dọn cơm trong bếp, Ken từ đâu chạy tới? Ôm lấy chân của ba nó, rồi reo lên. Ba ơi ba, mẹ nấu canh trứng giống hôm trước mà ba thích đấy. Dũng chỉ gật đầu không nói gì. Một hôm Ken đang tôm hầu vào bức tranh gia đình ba người, nó ngẩn mặt lên nói với tôi. Mẹ ơi mẹ ba đâu rồi nhở? Con vẽ ba mà con quên mất, ba mặc áo màu gì rồi? Tôi lặng người, nhìn nét bút ngoạch ngoạc của con, một gia đình ba người, ba... Mẹ và Ken, bức tranh đầy những vết màu len nhem, nhưng lại khiến trái tim của tôi cò thắt từng nhịp. Rồi có đêm, trời chờ gió bé Ken bị sốt, tôi sợ thấy người nóng gian khi đang thay quần áo cho con. Tôi hốt hoàng chạy ra phòng khách gọi Dũng. Anh ơi, Ken sốt cao lắm, em không biết phải làm sao cả. Dũng không nói gì, anh bật dậy, chạy vào phòng bé con. Chúng tôi cùng đưa con đến bệnh viện giữa đêm. Tôi ngồi phía sau xe ôm con, còn anh thì siết vô lăng thật chặt, gương mặt anh căng thẳng, mắt liên tục nhìn kính chiếu hậu. Cả đêm ấy hai chúng tôi thay phiên nhau trông con, chườm khăn và cho con uống thuốc. Giữa những tiếng thở khò khè của Ken, chúng tôi không ai nói gì với ai, nhưng ánh mắt và sự im lặng, những cái chạm tay vụng về khi đưa khăn, tất cả như đang dần dần kéo khoảng cách của chúng tôi lại gần với nhau hơn. Khi trời hưởng sáng, Ken đỡ sốt và thiếp đi trong vòng tay của Dũng, tôi ngồi bên cạnh nhìn hai cha con, mà nước mắt cứ như vậy rơi xuống má. Cảm ơn anh, bởi vì anh vẫn ở đây. Tôi nói nhỏ và không chắc, anh có nghe thấy hay không? Ngày hôm sau bé Ken cắt cơn sốt, bác sĩ cho về nhà theo dõi. Anh chờ hai mẹ con về. Bé Ken đã đỡ hơn, nên miệng cứ bi bô nói suốt dọc đường đi. Và sau những ngày tháng rông bão, lần đầu tiên tôi thấy anh cười vui như lúc này. Cứ như vậy từng chút một, từng chút một, chúng tôi bước lại gần nhau, không vội vã, không màu mè, chỉ là cùng nhau chăm sóc con, cùng nhau đưa Ken đi học, cùng xem một chương trình trên TV, và cùng nghe con kể chuyện ở lớp. Mọi thứ không ồn ào, không vỡ hòa, như trong các bộ phim. Giữa tôi và Dũng, vẫn còn những khoảng im lặng, vẫn còn những lúc... Lúng túng đến mức không biết nên bắt đầu câu chuyện như thế nào, nhưng tôi cảm nhận cái lạnh trong ngôi nhà này đang dần dần tan đi. Không phải vì những lời nói ngọt ngào, cũng không phải vì tha thứ đến từ một sớm một chiều, mà bởi vì mỗi người trong chúng tôi đang học cách nhìn nhau thêm một lần nữa. Có những buổi sáng dũng chờ tôi cùng ăn sáng, có những tối anh hỏi tôi muốn ăn gì rồi chủ động vào bếp. Có những đêm anh ngồi trên giường, lặng lẽ nhìn Ken ngủ say, rồi chỉ biết thờ dài. Tôi biết anh đang còn rằng xé, nhưng mà tôi cũng biết anh đang bước từng bước chậm rãi để quay về với tôi. Rồi một buổi tối khi tôi vừa dỗ Ken ngủ xong, tôi thấy anh đứng trong phòng khách, ánh mắt có phần bối rối. Tôi ngồi xuống, và anh đột ngột nói với tôi. Hôm nay anh có đến bệnh viện. Tôi giật mình ngường đầu, anh nhìn thẳng vào mắt tôi, lần đầu tiên sau bao nhiêu lâu, không né tránh, anh nói thẳng với tôi. Anh đi khám năm khoa, vì vấn đề của anh. Anh nghĩ, nếu như muốn sống tiếp cuộc đời này, nếu còn em còn khen, thì anh không thể nào trốn tránh nó. Tôi nghẹn ngào, tôi không biết nên nói gì, cuối cùng tôi đành nắm lấy tay anh. Cảm ơn anh. Cảm ơn vì tất cả. Anh mỉm cười, ánh mắt như nhẹ đi một chút. Những ngày sau đó, anh bắt đầu điều trị theo lời khuyên của bác sĩ, chế độ ăn uống sinh hoạt, cả thuốc men và những buổi tập luyện nhỏ. Anh kiên nhẫn, cẩn trọng. Tôi không hỏi gì, tôi không rục rã, tôi chỉ lặng lẽ ở bên cạnh anh, nấu cho anh những món tốt cho sức khỏe, cùng anh đi dạo buổi tối. Khi mà, như những ngày... Chúng tôi mới yêu nhau Rồi một đêm sau gần ba tháng kiên trì điều trị Anh lặng lẽ thay đổi từ từng bữa ăn Đến giờ giấc sinh hoạt Dũng ngồi xuống bên cạnh tôi Anh chạm vào tóc của tôi Một cử chỉ tường chừng như nhỏ bé Nhưng đối với tôi Đó là cả một bước ngoặt Anh nói nhỏ, giọng trầm ấm Nhưng lại lấp lừng một nụ cười trong đó Bé Ken dạo này cứ hỏi Sao bố không đẻ em bé cho con ạ? Anh nói rằng, bố mà đẻ được thì chắc giờ này đang trong sách kỷ lục ghiêu nét rồi. Tôi bật cười anh quay sang nghiêng đầu nhìn tôi rồi tặc lưỡi. Nói thật, cái công việc góp phần tạo ra em bé ấy, anh thấy mình vẫn còn khả năng để cống hiến đấy. Tôi chưa kịp phản ứng, anh lập tức vòng tay ôm nhẹ vào vai tôi. Hẳn nhiên như đang bàn chuyện quốc gia vậy. Mẹ Ken này, mẹ Ken giúp bố vụ này, coi như góp phần, xin giữ nói giống quốc gia rồi đấy. Mẹ Ken đồng ý nhé. Tôi vừa buồn cười vừa ngượng ngùng, quay sang nhìn dũng và không nói gì, nhưng rồi tay tôi siết lấy tay anh. Bàn tay anh từng lạnh lẽo vì những tổn thương giờ đang dần dần ấm lên trong bàn tay của tôi. Không còn mặc cảm, không còn cay đắng, chỉ có một người đàn ông đang thành thật với chính mình, với người đàn bà, đã từng phản bội anh. Đêm đó sau rất lâu chúng tôi trở về bên nhau, không phải vì trách nhiệm, không phải vì quá khứ, mà là bằng cảm xúc chân thành. Có chút ngợ ngùng, như lần đầu tiên, cả hai chúng tôi đều háo hức lắm, như thể chúng tôi đang cùng nhau viết lại chương đầu tiên của một cuộc hôn nhân mới. Thế rồi một tháng sau tôi có thai, tôi vui lắm. Chồng tôi cũng vui. Anh bảo với con. Mẹ sắp sinh em bé rồi đấy Ken ạ. Vậy ạ, con muốn bé em bé cơ. Chín tháng mười ngày cũng trôi qua. Yến, em làm sao đấy? Sao lại toát mồ hôi thế này? Dũng bật dậy giữa đêm, khi thấy tôi nằm bên cạnh khẽ co người, mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương, tôi nhăn nhó mặt mày. Nói với Dũng, anh lấy xe đi, chở em đến bệnh viện, có khi em sắp sinh con rồi. Dũng không còn giữ được bình tĩnh, anh vừa gọi điện thoại cho bố mẹ anh, và gọi cho mẹ tôi, vừa luống cuống mặc áo, rồi đi tìm sò đồ. tay anh run rẩy đến mức, buộc dây dày mà cũng không xong. Trên xe đến bệnh viện, Dũng siết chặt tay tôi đến mức, cả hai bàn tay đổ mồ hôi, tôi nhìn anh vừa thương mà lại vừa buồn cười. Anh nắm tay tôi cho đến khi chiếc xe đẩy vào khu sinh, chỉ buông ra khi bác sĩ nói với anh. Người nhà sản phụ đứng bên ngoài chờ. Cánh cửa phòng sinh khép lại, tôi nằm lại một mình với những cơn đau rồn rập, nước mắt tiếng hét và cả sự kiệt sức rút cạn tôi, từng hơi thở của tôi. Nhưng tôi biết, ngoài cánh cửa kia, có người đang đợi tôi, không phải vì trách nhiệm, mà vì tình yêu tiếng khóc của con vang lên, y tá quấn bé trong chiếc khăn hồng rồi đặt lên ngực của tôi. chúc mừng mẹ nhá, một bé gái nặng ba cân mốt, mẹ tròn con vuông nhá. tôi òa khóc, tôi không còn đau nữa, giờ đây tôi chỉ còn cảm giác hạnh phúc. vài phút sau tôi được đưa ra phòng, dũng đi nhanh đến bên giường, nhìn con gái bé xíu đang nằm ngủ trên ngực tôi, gương mặt anh như lặng đi vài phần một lúc sau anh cúi xuống nói nhỏ vào tai của tôi cảm ơn em con gái của ba chào con nhé chiều muộn vài tuần sau trời đổ cơn mưa rào bất chợt mưa không say rằng không nặng hạt chỉ vừa đủ để làm sân ướt và không khí mát lạnh tôi ngồi trên hiên nhà ôm con gái ngủ ngoan trong vòng tay của mình dũng đang chơi đùa cùng ken dưới sân Còn chị Hà đang đứng nấu cơm trong bếp Bất chợt, Ken hét lên Ba ơi, mẹ ơi, cầu vòng kia A cầu vòng Tôi ngước mặt Qua làn mưa bụi còn lơ lửng Là một dải cầu vòng mong manh Vắt ngang bầu trời Mặt trời thấp thoáng sau mây Dọi xuống ánh vàng dịu Dũng quay lại nhìn tôi Anh mỉm cười với tôi Ánh mắt ấy không còn rông bão Anh ngồi xuống cạnh tôi Tựa vào vai anh Tôi nói với Dũng Cầu vồng chỉ xuất hiện sau mưa thôi anh nhỉ." Dũng siết nhẹ vai tôi như thay cho câu trả lời. "Có những thứ từng vụn vỡ, không thể thành như cũ được, nhưng mà cũng có những vết nứt lại chính là nơi ánh sáng len vào. Và gia đình thì không phải lúc nào cũng là một câu chuyện hoàn hảo, nhưng đó lại là nơi ta quyết định ở lại, ngay cả khi đã có lúc ta quyết định rời đi." Có những sai lầm cần thời gian để chữa lành, có những tổn thương không thể xóa sạch, nhưng có thể dịu đi nếu người ta đủ bao dung. Và có những tình yêu, chỉ khi rơi xuống tận đáy mới biết mình cần nhau đến nhường nào. Hôn nhân không phải là một hành trình hoàn hảo, nhưng là hành trình của hai con người biết nắm tay nhau để cùng nhau vượt qua những thử thách. Dưới bầu trời xanh ngắt sau cơn mưa, tôi thấy ánh mắt của Dũng. Đã ấm áp hơn, không còn lạnh lẽo, và bàn tay ấy đang nắm chặt lấy tay tôi. Tôi thầm cảm ơn anh, người chồng của tôi, người cha của các con tôi.